Tần 4.3, người luyện võ thính lực cũng không tệ, dù đang cùng Tần Nhược Hy đối chiếu nhưng Lưu Ảnh cũng nghe được Diệp hoàn toàn mới vừa nói cái gì một cách rõ ràng. Động tác của hắn nhất thời rối loạn một cái, thật không dễ dàng nhịn xuống tức giận lúc nãy rút cuộc lại không thể nhịn được nữa nói, "Can rỡ, sao cô ta lại dám để cho ông chủ làm loại chuyện này chứ?" Tần Nhược Hy ung dung thản nhiên mà ra chiêu ngăn cản hắn, "Lưu Ảnh, đừng xúc động quá như vậy chứ." Lương ảnh tức giận, "Nhược y tiểu thư, ngay cả tiểu thư cũng muốn ngăn tôi sao? Hôm nay tôi đã nhẫn đủ rồi, chẳng lẽ ngài không có chút nào tức giận sao?" Tần Nhược Y ánh mắt phóng khinh vân đạp nhìn xéo qua hướng cách đó không xa một cái, "A cửu có thân phận địa vị như vậy, bên người có mấy người nữ nhân là việc không thể bình thường hơn. Nhưng, nhưng là nữ nhân này không giống nhau." Lương ảnh lo lắng cãi lại. Tần Nhược Y nghe vậy, Sắc mặt hơi rét, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, có cái gì không giống nhau. Lưu ảnh, ngươi nhớ cho rõ ràng, cô ta cũng không có gì bất đồng, không cần như thế để ý. Lưu ảnh vốn còn muốn nói chuyện nữa nhưng vẫn còn không lên tiếng phản bác nữa, chẳng qua là trong lòng căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Cô ta thế nào lại có thể cùng một dạng được chứ? Ông chủ lại thực sự bóc hạt dưa cho cô ta, lột bảy tám hạt. đôi tay của ông chủ kia phiên văn Phúc Vũ, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa. Quan trọng nhất là bên cạnh ông chủ chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng nữ nhân này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện lại có thể tồn tại bên cạnh ông chủ suốt 2 năm. Ban đầu hắn cũng không có đem nữ nhân này coi ra gì, chỉ xem là ông chủ hắn nhất thời nổi hứng muốn nuôi như đồ chơi. Ai ngờ ông chủ lại đem cô ta dắt tới trước mặt của lão phu nhân. để có tư cách cho ông chủ dẫn đến trước mặt lão phu nhân người đó chỉ có thể là đương thời chủ mẫu tương lai của tư gia. Ông chủ mang loại nữ nhân này tới gặp lão phu nhân là có ý gì? Bên này Lương Ảnh đã sắp muốn tức điên, bên kia Diệp Oản Oản đang dương mắt nhìn tư gia Hàn cầm từng hạt một mà giúp cô bóc hạt dưa. Cái ngón tay thon dài kia dùng sức, một cái chớp mắt bóc một viên. nhân bên trong của hạt dưa đầy đặn rơi vào cái đồ sứ trắng kia đắt tiền lịch sự tao nhã kia, càng lúc càng nhiều, nhìn qua thật sự là quá mê người. Không có cách nào lão Thiên có lúc chính là không công bằng như vậy, có mấy người chỉ bóc hạt dưa thôi cũng có thể làm điên đảo chúng sinh. Mặc dù là vì nhu cầu sinh tồn mới không thể không ôm bắp đùi anh, bất quá Diệp hoàn hoàn cảm giác mình vẫn là có sự hưởng thụ được. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng thăng bằng không ít cảm nhận được bên người mình có một ánh mắt một mực rơi ở trên người mình, động tác trên tay của Tư Dạ Hàn hơi ngừng, ngước mắt hướng Nữ Hải nhìn một cái. Sau đó, ánh mắt của anh liền đối mặt với một Nữ Hải đang có ánh nhìn vô cùng nóng bỏng. Con ngươi của cô trong suốt vô cùng sáng ngời lóe lên, chữ đầy mặt đều biết, cầu đầu này. Quen biết lâu như vậy anh đã thấy qua không biết bao nhiêu bộ dáng từ sợ hãi, lạnh nhạt, căm ghét hay né tránh anh của cô. Nữ hài thời khắc này vẻ mặt quá sống động, quá sinh động, cũng quá mê hoặc người ta. Diệp Oản Oản vốn là đang nhìn chằm chằm tay Tư Gia Hàn bóc hạt dưa, kết quả phát hiện Tư Gia Hàn đột nhiên bất động, vì vậy mang theo bất mãn ngẩng đầu lên. Làm sao không lột nha? Từng đó còn không đủ ăn đâu. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng người, nam nhân đang phủ lên đôi môi nhỏ bé của cô, mang theo hơi lạnh. chậm rãi rơi vào trên môi của cô. Con người của Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt phóng đại, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, âm thanh khàn khàn của anh dù đang dán môi của cô vang lên, "Ai cho phép em?" dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Diệp Hoàn Hoàn, cô thì thế nào chứ? Cô chính là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi nha. Một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền tới một tiếng anh, bang, bang thật lớn. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua thấy rõ, bên cạnh lưu ảnh vách tường hở ra từng đạo khe hở. Thanh niên gắt gao siết quả đấm, hướng phương hướng cổ Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, sau đó không để ý Tần Nhược Kỳ lo lắng hỏi thăm, quay đầu liền đi. "A, vị tức giận bỏ đi rồi sao?" Diệp Oản Oản. "Thật ra thì mới vừa rồi, cô thật lòng chỉ là muốn ăn hạt dưa mà thôi." như đã nói qua, cho dù tận mắt thấy hình ảnh thân mật của cô và Tư Giả Hàn, nhưng Nhược Hy lại có thể ung dung thản nhiên, còn đi quên giải an ủi lưu ảnh vì vậy cũng khó trách tần Nhược Hy có thể lăn lộn đến vị trí này. Như vậy nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, còn không có chút tính tình ghen tuông của nữ nhân, quả thực chính là một người hoàn mỹ. Ngay cả cô cũng đều cảm thấy Tư Giả Hàn có phải ánh mắt có vấn đề hay không. chứ đừng nói đến tâm phúc cùng người tùy tùng của anh nữa. Cho đến khi trên môi đột nhiên đau xót, suy nghĩ đang bay xa của Diệp Oản Oản lúc này mới thu hồi lại. "À, đang suy nghĩ gì vậy?" Phát hiện cô phân tâm, giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo tia bất mãn. "Cái này còn cần phải hỏi sao? Tiểu lưu ảnh nhà anh giật đến mức tường đều bị hủy đi rồi anh không thấy được sao?" Diệp Oản Oản thầm than trong lòng một tiếng. Sau đó thầm nói, đang suy nghĩ ánh mắt chọn lựa nữ nhân của anh có phải là có chút vấn đề hay không. Hai con ngươi của Tư Dạ Hàn hít lại, mở miệng nói, "Em nói một chút, nơi nào có vấn đề?" Diệp Oản oản do dự trong chốc lát, sau đó lấy can đảm mở miệng, "Tại sao anh không chọn một nữ nhân nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại chọn một người mỹ hoặc triều cương, đầu độc thánh tâm như kẻ gây họa như em chứ?" Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt trầm trầm mà nhìn chằm chằm mặt của Nữ hài. Lúc Diệp Bản Oản bị ánh mắt kia nhìn đến trong lòng thật kĩ càng, rốt cuộc nghe được đối phương không nhanh không chậm mở miệng, trả về cho cô bốn chữ: "Vì sắc mới mê". Diệp Bản Oản nhất thời bị câu trả lời này cho cứng đờ người. Khục, cái này dường như không phải là điều mà Minh Quân nên làm chứ. Ai nói ta là Minh Quân? Diệp Bản Oản nhất thời không phản đối nổi nữa. cơm tối được dọn lên, tư gia Hàn trước sau như một tích chữ như vàng, mà Tần Nhược Y giống như không có gì phát sinh cả, vẫn trò chuyện nói với lão thái thái mấy chuyện lý thú, thỉnh thoảng chọc cho lão thái thái cười mở cười to. Hiển nhiên Tần Nhược Y cũng biết rõ tầm quan trọng của lão thái thái. Diệp Oản Oản trong lòng biết rõ, sự yêu thích của lão thái thái đối với cô là do, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chẳng qua chỉ là mặt ngoài. Tần Nhược Y trở lại một cái, dù cô có ở bên cạnh lão Thái Thái thì độ hảo cảm cũng hóa thành mây trôi. Đối với lần này cô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tần Nhược Y địa vị tại tư gia ăn sâu bén rễ, không phải là cô một sớm một chiều liền có thể dao động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Bản oản móc ra bài thi, nằm ở trên bàn sách bắt đầu làm bài tập. Trong tay tư gia Hàn có một chồng tài liệu, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon liếc nhìn. Tính gõ cửa bang lên, Tần Nhược Nghi đi vào, xem bộ dáng là tới báo cáo công việc. A Cửu, sự tình ở thành. Tần Nhược Nghi vừa nói lại hướng Diệp Oản Oản đang làm bài tập nhìn một cái. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện cơ mật như vậy, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là hẳn là nên tránh đi. Diệp Oản Oản đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, tư già Hàn Thảng văn kiện trong tay xuống, nâng lên con ngươi, nhìn Tần Nhược Nghi một cái rồi nói, ngồi xuống đi. anh hoàn toàn không có đề cập đến chuyện cần để cho Diệp hoàn hoàn rời đi. Diệp hoàn hoàn lặng lẽ dò mọ ngẩng đầu lên, cùng hai người đối diện nhìn một cái, tâm có chút hoảng hốt. Thật ra thì cô thực sự hy vọng Tân gia Hàn có thể để cho mình tránh đi a, cô không có chút nào muốn biết những thứ chuyện cơ mật kia. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Mọi chuyện giống như kiếp trước của cô. giả Hàn vô luật chuyện gì cũng chưa bao giờ cấm kỵ cô. Sự tình cực kỳ bí mật đến đâu, dù là phòng ngủ của anh, thư phòng quan trọng hay phòng tối của anh, tất cả đều cứ như vậy không chút kiêng kỵ mở ra ở trước mặt cô. Vất quá cô cũng có thể lý giải, có người nào sẽ phòng bị tiểu Miêu tiểu cẩu chim tước nhỏ mà chính mình nuôi sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tần Nhược Nghi nghe vậy, bỗng phương hướng cổ dịp hoàn toàn nhìn một cái, trầm mặc một cái rồi trước mắt cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu cùng tư giả Hàn báo cáo chi tiết cụ thể. Trong thư phòng an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mạch lạc rõ ràng của Tần Nhược Kỳ, thỉnh thoảng xen lẫn đôi câu vài lời đáp lại của tư giả Hàn. Diệp Hoãn Hoãn cũng không để ý tới nửa hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình. Bài tập số học của cô đều đã chất đống thành núi, không còn có tâm sức đi quản cái khác. Không biết qua bao lâu, Trong không khí đột nhiên vang lên đong một tiếng. Tần Nhược Y cùng Tư Giả Hàn đồng loạt ngẩng đầu lên hướng phương hướng cổ Diệp Oản Oản nhìn lại. Sau đó liền thấy trên đầu của Oản Oản đang cách một tấm bài thi mong mỏng đập ở trên bàn. Nữ hài bành mắt đỏ hoe, đứa mắt lả trà nhìn chằm chằm tờ bài thi số học kia, ánh mắt kia giống như cùng nó có thù giết cha. Chốc lát quỷ dị yên lặng. Tư Giả Hàn nhéo mi tâm một cái. Ta hiệu cho tần nhược thi tạm ngừng Ngay sau đó đứng dậy Hướng dịp oản oản đi tới Tư giả hàn đi tới bên người nữ hài đứng lại Một đề kia dài không được sao Dịp oản oản sừng sốt một chút Khổ sở nâng lên cái chán à. Một đề không biết làm sao Tư giả hàn lặp lại Đồng thời đưa ra ngón tay thon dài Chân mày nhíu chặt mà an ủi Săn sóc hướng cái chán có chút hồng của cô Dịp oản oản rụt cổ một cái Phản sá có điều kiện mà trả lời, a, đề thứ nhất, đề thứ hai, thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm, đề thứ sáu, đề. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn theo trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc, bôi thuốc trên chỗ sưng đỏ trên trán cô, ngay sau đó bắt đầu giảng giải đề mục cho cô. 10 phút sau, ánh mắt Diệp Oản oản nhìn Tư Dạ Hàn đã chiếu lấp lánh, giống như sau lưng của anh mọc ra một đôi tiểu cánh trắng tinh. Nguyên bản cô chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, kết quả không nghĩ tới những thứ công thức tối tăm khó hiểu cùng vấn đề khó khăn kia theo trong miệng anh sau khi nói ra, nhất thời khó khăn biến thành đơn giản. Trong lúc vô tình, nửa giờ trôi qua, Tần Nhược Hy đang một mực ngồi ở trên ghế salon an tĩnh chờ đợi giúp cuộc mở miệng. A Cửu tư giả Hàn theo trên tờ giấy nháp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhược Hy nói, "Em đi về trước đi." Từ đầu tới cuối đều thờ ơ như bình thường. Tần Nhược Hy nghe được câu này trong con ngươi rốt cuộc hiệt lên một tia chấn động, nhưng là sự tình ở sâu thành tối nay nhất định phải. Anh sẽ có chứng mực. Tần Nhược Hy bị đánh ngảy câu nói kế tiếp, sắc mặt hơi cứng lên, trầm mặc mất mấy giây, rốt cuộc đứng lên, "Ừ." Thu thập tài liệu trên bàn uống trà, Tần Nhược Hy mang ra khỏi cửa thư phòng rời đi. Thấy Tần Nhược Hy đi, Diệp Hoàn Hoàn mình cũng thật ngoài ý liệu của mình a. Tần nhiều khi mới vừa nói sự tình khẳng định rất trọng yếu. Trên thực tế, sự tình có thể do Tần nhiều khi phụ trách cũng có chút trọng yếu. Nhưng Tư giả hàn bởi vì dạy cô làm bài tập nên loại chuyện này bị rời lại. Đây cũng là... Thật có điểm gì đó giống điệu bộ của hôn quân à? Phát hiện cô phân tâm, khướp xương ngón tay của Tư giả hàn ngợt một cái mặt bàn. Nghe rõ chưa vậy? À... Không... Không có... Có thể lặp lại lần nữa không? Không... Đi hoàn toàn vội vàng tập trung sự chú ý. Liền như vậy đi, không cần quản hắn tư dạ Hàn là nghĩ như thế nào, cô đang rầu rĩ bài tập số học phải làm sao bây giờ? Bây giờ cơ hội khó mà co được, vì vậy cô nên đuổi chặt nắm lấy. Dưới lầu, Lưu Ảnh khoanh tay tựa vào cửa viện, vốn là đang sinh buồn bực, nghe được sau lưng tiếng bước chân quen thuộc, có chút hoài ý muốn xoay người. Nhược Y tiểu thư, Cô không phải là đang cùng công chủ nói chuyện sao? Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Tần Nhược Hy sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu nói, "Còn không có, a cựu vật bịu, để cho ta đi về trước." Công chủ bật bịu, xảy ra chuyện gì? Lưu Ảnh nhất thời khẩn trương truy hỏi, so với sự kiện ở sâu thành kia còn trọng yếu hơn, vậy dĩ nhiên là đại sự. Tần Nhược Hy vội nói, "Không có gì đâu, ngươi chớ khẩn trương." chủ nhân đang vật dụ chuyện gì vậy? Mấy thế lực còn sót lại ở sâu thành làm loạn mới vừa được quét sạch, tất cả mọi chuyện đều đang loạn một đoàn, mọi việc đều đang đợi ông chủ truyền đạt chỉ thị a. Thấy Tần Nhược Hy chập chạp không nói, Lưu Ảnh sao lại còn có thể không đoán được, nhất thời cả giận nói, có phải là lại là cái hồ ly tinh đó hay không a? Nhược Hy tiểu thư, bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ vì cô ta mà ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể để ở một bên. Còn có hôm nay khi ở trên xe, ông chủ đang xem video hội nghị, kết quả nữ nhân này ngay trước mặt ta cùng hứa dịch liền không biết xấu hổ câu giận ông chủ, quan trọng nhất là ông chủ không chỉ không có mắng cô ta, còn vì cô ta mà ngừng hội nghị. Trong đầu hiện lên hình ảnh tư giá Hàn dạy nữ nhân kia làm bài, đáy mắt tần nhược y thoáng qua một tia ám mang. A cửu cũng là nam nhân. Vị này Diệp tiểu thư lại trẻ tuổi, dáng dấp lại đẹp như vậy, hắn sẽ nhất thời mê mệt cũng là chuyện thường tình thôi, những thứ này đều không quan trọng, là chuyện đại sự thì không thể có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn được. Nhược Hy tiểu thư, bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng rồi đấy, đã đến loại thời điểm này rồi mà cô còn giúp chủ tử nói chuyện. Lưu ảnh giật đến mức không thể chịu nổi được nữa, coi như Tần Nhược Hy nói rất có đạo lý. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào nam nhân phổ thông mà thôi, ông chủ nhà hắn làm sao có thể giống như những thứ phàm phu tục tử háo sắc kia chứ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Nhược Kỳ bất đắc dĩ mà liếc nhìn thanh niên bên cạnh, "Ngươi à, chính là quá dễ dàng xúc động rồi, sau này nhớ lấy không thể như vậy nữa, cẩn thận bị người khác hiêu thích quan hệ trước đây của ngươi và A Cửu, cô ấy còn không đáng cho ngươi phí tâm tư như vậy." Lưu ảnh sắc mặt không cam lòng nói, ta chỉ là thật sự không nhìn nổi, nữ nhân kia ngoại trừ gương mặt cái gì cũng không được, ngu xuẩn hết sức tay còn trói gà không chặt, tiếp tục tiếp tục như thế, coi như không gây ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ liên lụy ông chủ, cô ta ngay cả một sợi tóc của nhược hy tiểu thư cũng không sánh nổi, tần nhược hy hơi nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, lưu ảnh, về sau lời như vậy không cho nói nữa ạ. Cô ấy bây giờ dù sao cũng là người của A Cửu. Lưu ảnh mặt đầy âm u, cô ta mới không xứng làm người của ông chủ, thứ người như vậy căn bản ngay cả tư cách so sánh cùng ngài cũng không có. Trên lầu, Diệp hoàn hoàn ngoài ý muốn mở ra khóa kỹ năng mới của Tư Giả Hàn sau đó quả thực như nhặt được chí bảo, trong lúc bất tri bất giác cô lại nghe Tư Giả Hàn giải thêm cho cô một đề bài nữa, cho đến khi điện thoại của Giang Yên Nhiên gọi tới. Vào lúc này cũng đã gần rạng sáng, theo lý thuyết Giang Yên Yên hẳn đã ngủ, làm sao lại vào thời điểm này gọi điện thoại cho cô chứ? Diệp Hoàn Toàn nghi ngờ nhận điện thoại. Kết quả, mới vừa vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại di động liền truyền đến tiếng khóc hồ Giang Yên Yên. Diệp Hoàn Toàn nhất thời đổi sắc mặt, "Yên Yên, cậu đang khóc? Chuyện gì xảy ra?" Toàn Toàn, làm sao bây giờ? Tớ đột nhiên phát hiện, tớ thật vô dụng. Tại sao? Tại sao đều đã thấy rõ hắn là hạng người gì rồi, vẫn là khó chịu như vậy? Tớ thật khó chịu. Giang Yên Yên đứt khoảng thút thít, giọng nói chuyện nghe cũng say khướt. Diệp hoàn toàn lúc này mới hơi thở vào nhẹ nhõm nói, "Cậu uống rượu sao?" Cô còn tưởng rằng là tống cặn bá lại gây chuyện. "Ừ, tớ đã tròn 18 rồi. Có thể uống rượu." Giang Yên Yên yếu ớt mà nói một câu, tựa hồ là sợ cô trách cứ. Cậu bây giờ ở đâu?" Diệp Hoản Hoản không yên tâm hỏi. "Vườn hồ bên hồ nhỏ ở trường học hả?" "Ừ." Diệp Hoản Hoản nhếch đầu không thôi nói, "Cậu đừng uống say quá nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ đó, mau trở lại nhà trọ đi." Cái hài tử thành thật này, cô chỉ thuận miệng nói một câu để cho cô ấy buông lỏng một chút, cô ấy thật đúng là biết nghe lời a. Nhưng là tớ, tớ lạc đường rồi." Diệp Hoản Hoản Tại tiểu thư của tôi ơi, cô đang ở trường học của nhà mình mà cũng có thể lạc đường sao? Được rồi, cậu tìm một chỗ đợi tớ đừng di chuyển, tớ sẽ gọi điện thoại để cho người đi qua đón cậu. Diệp Bản Oản dặn dò Giang Yên Yên nhiều lần, sau đó lại gọi điện thoại cho Sở Phong để cho hắn đi bên hồ nhỏ tìm Giang Yên Yên, lúc này mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong xong, Diệp Bản Oản nhìn về phía Tư Gia Hàn mở miệng nói, điện thoại của Yên Yên chính là người bạn cùng phòng mới mà em lần trước có đề cập với anh đó, cô ấy một mình ở trường học uống say không tìm được đường trở về nhà trọ, em phải gọi điện thoại cho một nam sinh bên cạnh trường học để cho hắn đi tìm người, người nam sinh kia thích yên nhiên còn tốt bụng vô cùng nữa. Kiếp trước tư gia Hàn đối với cô mức độ khống chế cơ hồ đã đến độ biến thái. Bên người cô xuất hiện bất kỳ kẻ nào đều cũng sẽ điều tra rõ ràng. coi như cũng có là vì bảo vệ sự an toàn của cô mà xem xét nhưng vẫn làm cho cô cực kỳ chán ghét cùng bài xích. Kiếp trước cô nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng để có thể thoát đi, mà đời này, cô vẫn đang suy nghĩ, nếu như một ngày kia cô cường đại đến mức đủ để bảo vệ chính mình, thậm chí có thể cùng tứ giả Hàn đối địch, cô có thể đạt được tự do mà mình muốn hay không? Mặc dù đối với tình huống trước mắt mà nói thì đối với cô vẫn là nói mơ giữa ban ngày. Điệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói, "Cái đó, vật chi bất giác đều đã chế thế này, em phải trở về, mặc dù ngày mai là cuối tuần, nhưng sáng sớm ngày mai có buổi diễn tập của lớp chúng em, em còn phải chạy trở về, yên yên một mình tại nhà cho em cũng không yên tâm, anh nhanh chóng cùng Nhược Hy tiểu thư nói chuyện chính sự đi." Mặc dù biểu tình của Tư Giả Hàn vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình cũng không nói gì, nhưng cũng đủ để Diệp Hoàn Hoàn cảm giác được giờ phút này anh rất mất hứng. Hiện tại cô đã sâu sắc cảm nhận được tâm tư của Tư Giả Hàn quả thật so với nữ nhân còn khó đoán hơn. Trước kia cô gây chuyện nghịch ngợm lại nhiều lần cố ý chọc tức lưu ảnh anh không có sinh khí, bây giờ lúc cô hiền vẻ dịu chuyện lại quan tâm, anh ngược lại mất hứng. Đây là đạo lý gì a? cũng may cuối cùng tứ gia Hàn vẫn đồng ý để cho hứa dịch đưa cô trở về. Bởi vì đã rất khuya, lão thái thái đã đi ngủ rồi nên Diệp Bản Oản liền không đi quấy rầy, chỉ cùng lão quản gia nói một tiếng. Trong phòng khách, Tần Nhược Y một mực vẫn còn chờ đợi chưa có đi ngủ, thấy Diệp Bản Oản đi xuống lầu cùng chính mình cáo biệt, có chút ngoài ý muốn nói, "Diệp tiểu thư phải đi rồi sao? Đã chỉ thế này, làm sao không trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi mà lại rời đi chứ?" Lưu ảnh đang đứng ở một bên cười lạnh một tiếng Cô ta làm sao có tư cách lại lai tại nhà cũ chứ Lời nói của Lưu ảnh mói nói đến một nửa Liền bị một đảo tầm mắt trong trèo lạnh lùng bức lui Trong nháy mắt cấm khẩu Anh nhìn Lưu ảnh nhàn nhạt một cái Cái nhìn đó phản phất mang theo uy lực áp bức ngập đầu to lớn Giống như một toàn núi lớn U-Đa-Ma nặng đề trợt đè xuống Lưu ảnh vùi đầu thật thấp Phía sau trong nháy mắt xuất ra một lớp mồ hôi lạnh nhưng sợ hãi đi qua mực tức lại lớn hơn. Sau khi Diệp Bản Oản cùng Hứa Dịch rời đi, Tư Giả Hàn hướng Lưu Ảnh nhìn qua nói, "Lưu Ảnh, ngươi theo ta tới đây." Lưu Ảnh siết quả đấm, "Vâng." Tần Nhược Hy nhất thời lo âu hướng chủ tớ hai người nhìn qua nói, "A Cửu, anh cũng đừng trách Lưu Ảnh, hắn không phải là cố ý. Anh cũng biết tính tình chính trực của hắn rồi a." "Nhược Hy tiểu thư, cô không cần thay tôi nói chuyện đâu." Lưu Ảnh nói xong liền đi theo Tư gia Hàn tiến vào thư phòng.